Nhược Bạch và Bách Thảo đi trong sông đình viện tỉnh mịch trên đường gặp mấy đệ tử, chào Nhược Bạch Sư Huynh, chào Bách Thảo Sư Tỷ, thấy hai người, đám đệ tử lập tức nhường đường, ánh mắt cung kính nhìn họ, cúi chào rõ to, Nhược Bạch hơi cúi đầu, Bách Thảo kẻ của mình đáp lễ, 3 năm nay, đệ tử của Tùng Bách Phẫu Quán hết lớp này đến lớp khác, có người thi đổ trường đại học ở tỉnh khác, có người không tiếp tục luyện Taekwondo, các đệ tử mới dần dần trở thành chủ lực của Phẫu Quán, nhất là từ năm ngoái, sau khi Tùng Bách Phẫu Quán đạt chiếc quán quân trong cuộc thi đấu hàng năm giữa các Phẫu Quán, đệ tử ghi danh theo học rất đông, Cầu còn về mũ hơn cả mình.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 Thì có gì mà căng thẳng hết chứ Hơn nữa đâu phải Hiểu Huỳnh chưa từng thấy cô Và nhật Bạch đi với nhau Hai người đã dắt tay nhau đi trên phố rồi lại còn cái thêm cả hai ngồi sống vai với ánh trăng nữa Nói không phải họ yêu nhau Thì có quỷ mới tin Nhưng mà Tiếc là cậu về muộn quá Thấy cô sẽ rất muốn giải thích Thiển Hoành đã chủ đề Vừa rồi sơ nguyên sư huynh Gọi điện từ Mỹ về Sơ Nguyên Sư Huynh tìm Bá Thảo đặt mạnh, bàn tay cầm chiếc cặp, định đặt xuống bàn, chảo nắm chặt lại. Trông thế cũng lâu rồi không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên Chu Huynh. Tiểu Huỳnh nằm trên giường lật mấy cuốn truyện tranh, tiếp tục chép mắt. Sơ Nguyên Sư Huynh đi Mỹ du học đã được 3 năm, lâu lắm không gặp, không biết có phải anh ấy càng đẹp trai, càng quý chủ hơn không?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 Khi nào email cho Sơn Nguyên Sư Huynh thì chỉ lời hỏi thăm của mình đến anh. Nhưng lâu dần, Hiểu Huỳnh viết ngay một ít, cô cũng ngại không muốn tiếp tục làm phiền bạn. Sơn Nguyên Sư Huynh là người tốt, Sư Mẫu vừa nói với anh ấy, bánh khóc của mẹ mình. Sơn Nguyên lập tức gọi điện hỏi thăm, còn nói nếu cần, anh ấy sẽ gửi thuốc từ Mỹ về cho, Hiểu Huỳnh cảm kích nói sau đó cô ngước nhìn bách thảo đèn ngỡ ngơ thu xếp sách vở e sơn nguyên sư huynh cũng hỏi thăm cậu đấy hơi thở của bách thảo đột nhiên ngưng lại sơn nguyên sư huynh hỏi thăm mình nè đúng anh ấy hỏi cậu có nhà không còn nói muốn nói chuyện với cậu đến tiếc cậu chưa về nên mình định nói với anh ấy rằng cậu đi hẹn hò với nhật bạch sư huynh rồi Mình không hẹn hò với Nhật Bạch Sư Huynh Ha ha, được rồi, được rồi, đồ cậu đấy Xem cậu cuốn lên kìa tiểu hình cười sặc sổ nói tiếp Được rồi, mình nói với Sư Nguyên Sư huynh là cậu đi làm thêm chưa về Ờ, Bách Thảo thở vào một hơi Sau đó, Sư Nguyên Sư huynh lại hỏi tiểu hình hò mấy tiếng, bắt chước giọng Sư Nguyên Nhẹ như gió xuân Dạo này Bách Thảo có khỏe không? Bách Thảo muốn thở, mình nói là rất tốt, Bách Thảo rất khỏe, học cũng giỏi, thi đấu cũng tốt, tháng trước tham gia đấu giao hữu với thành phố bên cạnh, đọc giải quán quân. Thiểu Huỳnh những hàng long mài, đáp ý nói, thế nào, trả lời như thế, đủ ý tứ chưa, tháng nào đến kỳ, cầu cũng đau bụng muốn chết, mình đều không mất sư nguyên sư huynh đấy, Tiểu Huỳnh. Bách Thảo đỏ mặt, Hơn nổ, mình đã nói với anh ấy, cậu thi lên đây đen rồi, hi hi, sơ Sư nguyên sưu huynh bảo chuyện đến cậu là chúc mừng của anh ấy, mình đã chuyển xong. Nói chỉ một lúc, hiểm hoành tiếp tục xây sưu thật chuyển tranh, ngồi trên ghế, Bách Thảo bỏng bờn thần, nếu về sớm một chút, có khi cô lại được nghe giọng nói của sơ Sư nguyên sưu huynh rồi. Bách Thảo lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện đó. Đứng dậy chuẩn bị sách vở cho ngày mai cho vào cặp Rồi vào nhà tắm Làm vệ sinh buổi tối Phít nước ở bên dưới Lấy phít nóng mà dùng Tiếng hiệu hoành vọng lại từ phía trước Bác Thảo nghe người Mói nhìn để nhân nhật bạch Xuân huỳnh đã dặn Bảo mình để nắp tới cậu Mấy ngày này làm VC cũng không được dùng nước lạnh Phít nước nóng đó Mình ít thân đi lấy cho cậu đấy Không cần cảm tạ đâu Hiệu hoành ngẩn đầu khỏi cuốn truyện nói tiếp vì thế nói hai người yêu nhau mà cậu còn cố cãi tối qua là ngày đầu tiên của cậu lúc tập mặt cậu trắng nhợt mồ hôi vẽ ra nhật bạn sư huynh đến hỏi mình có phải cậu ốm không mình bảo ngày đầu tiên của kỳ và giờ cậu cũng đau vẫn nhớ dội lần thi trước đó cũng do vào đúng ngày đó mà bị mất vài hai điểm rất thua Thật lạ, sợ Bạch Xuân mang đường đỏ đến, bảo nhất định phải giúp cậu bồi dưỡng, nhật Bạch chăm sóc cậu như vậy, cậu còn nắm lùi mình, không chịu nhận, thật không có mình là bạn rồi, hô hô. Không, không phải thật mà, Tách Thảo pha nước ấm pha buồn rồi dùng khăn ấm, ép lên mặt một lát, cảm thấy mệt mỏi, cả ngày từ từ tiêu tan, xong xôi qua trở lại bàn học, cô nhìn thấy túi đường đỏ trên đó nước đường đỏ trong góc bốc lên bàn, hơi vấn kích. Do dự một lát cô nói, Nhật Bạch Sư Huynh muốn mình chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tham dự cấp taekwondo thế giới lần này. Lọc sao xuyến theo ngòi bút, những hàng chữ màu đen như nước dải mây trôi hiện ra, mặc dù viết trên giấy cũ, không hề ảnh ưởng phong thái phố cách của thế chữ, đòi mực khô, Nhật Bạch trầm ngâm ngắm ghía, đặt sang một bên, lại lấy ra tờ khác. Tiếp tục viết Cậu quá kém Ngài giấy đen cũng là loại sóng nhất Hồi quá diệp phong khịch mũi bí cái Nằm ngắp trên giường á Thảo có biết Sau khi nộp lại phí thi đe đen cho cô ấy Cậu nghèo thế nào không Nhật Bạch không trả lời Gác nhẹ đầu bút thấm đủ mực Lên nghiêng Nhật Bạch lặng lẽ Nhìn tràn giấy trầm ngâm một lát Lại viết tiếp thì cấp taekwondo lần này hả Diệp Phong ở ái nói, tôi cũng đã xem quy định có thể lại thi, tuyển thủ nhất thiết với đạt trình độ đoạn. Trên đây đen mới được đăng ký dự thi, còn mất nhiều công sức và cô ấy như vậy có đáng không? Mấy năm nay, thời gian cầu tập cho cô ấy nhiều hơn tập cho bản thân. Cô ấy không cần biết những cái đó, nét chữ cứng cỏi thành thoát trong cú, xích bích phú hiện lên như múa trên trang giấy cũ, xong nhật bạch dững dưng. Cả lại, tôi làm những việc đó, không phải vì cô ấy. diệp Phong nhấn mắt liếc nhìn anh. Cậu không thấy đen tiếc hay sao? Cả thiên xích bích phú đã viết xong, diệp Bạch cũng chưa trả lời. diệp Phong thở dài, mỡ chiếc quạt nan quạt mấy cái, mới chớp hè trời đã bắt đầu nóng. Nét sao, diệp Phong đã hỏi. diệp Bạch, đừng trách tôi, sợ nước lạnh vào cậu. Tôi cảm thấy...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 Ngon quá vừa mất đường đỏ, Ta bằng nước sôi Vừa nhấc một ngụm Bách Thảo Bị bỏng lấy tay sai bịch miệng Thế nào Chưa bỏng không chứ Hiễu Huỳnh từ trên giường nhảy xuống Kéo tay Bách Thảo Há ra xem nào Trời ơi Phòng lên rồi Đi Đến phòng mẹ mình Đếm mẹ mình với thuốc cho Không cần đâu Bách Thảo vừa kéo tay Hiễu Huỳnh nói Thiếng vẹn ngủ rồi Đừng đánh thức hơi phòng một chút Không đa nữa đâu Mẹ minh tối nào cũng xem phim dài tập, chưa hết một giờ đêm thì chưa ngủ đâu Hiệu Huỳnh không để ý lời bác Thảo, gọi với xe phòng bên Mẹ, mẹ ngủ chưa? Chưa đi xem tivi Giọng thuyến phạm cũng vai như Hiệu Huỳnh Bố có nhà không? Không, con với bác Thảo sang nói nha Sang đi Vừa hai, xem quảng cáo đi khi hiểu hình cái bách thảo đi vào, thiếu phạm ngồi bên giường vẫy tay, người sẽ lỡ ra hiệu cho hai cô gái lại gần. TV đang quảng cáo giao gọi đâu? một nhãn hiệu rất nổi tiếng. một thiếu nữ trong bộ võ phục trắng tinh tung người bay lên. xoay một phòng, mái tóc dài đen nhánh sổ tung, ống mực mê hồn. hình ảnh cuối cùng động lại là nụ cười của vị thiếu nữ đó, dịu dàng, dịu lệ như hoa bách hợp. đó là bình nghi.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 Thiễu Huỳnh tỏ ra không hứng thú từ trận đấu giữa các võ quái năm đó, chứng kiến tình Nhi ra tay với Bách Thảo tàn nhẫn như vậy, cô không còn thích cả sủng bá Đình Nhi như hồi nhỏ nữa. Con bé này, đây là quảng cáo của Đình Nghi mà. Thiểm Phạm vui vẻ nói tiếp, mẹ đã đếm rồi, tối nay phép bà chương trình quảng cáo cuộc Đình Nghi và Bánh Nguy mỹ phẩm phải giàu gọi đâu. Thiễu Huỳnh, con sẽ Đình Nhi đấy, càng ngày càng đẹp, đã rất giỏi giang. Đình nghi, đình nghi, chán chết rồi. Hiểu hoành trận mắt Mẹ thích thế, thì nhận người ta làm con nuôi đi Đằng nào con cũng không đẹp, không giỏi gian mà Mẹ cũng muốn, nhưng không có phúc Tiếng phạm treo Thôi xin mẹ Hiểu hoành thức giận Mẹ xem người ta đã tập Tây đô Mẹ còn bé tóc dài Đức thi đấu có phiền tối không Chẳng chuyên nghiệp chút nào Còn nữa, mẹ xem, người ta ngày càng sống siêu sao của đàn giải trí, suốt ngày đóng phim quảng cáo, tham gia các hoạt động, nữ nam cũng không thích viện tập, có gì hay. Cho dù thế, nhưng cứ thi đấu, là người ta rực rãi vô địch. Thiếng Phạm tiếp tục xem TV, lúc này là bộ phim Hàn Quốc và tiếp tục, thôi không nói nữa. Bách Thảo có kém gì? Kẻo Huỳnh tức.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 Cho nên giải vô địch năm ngoái, Bác Thảo thành được chức vô địch, cũng trong hoàn cảnh không có đình hẹo đình nghi tham dự, thắng lợi mà vô thành được trong trận đấu, không có đình nghi. Và năm nay, hàng ngày cô nỗ lực tập luyện, hy vọng có ngày có thể sử nhục, thật sự chiến thắng đình nghi. Tuy nhiên, 3 năm nay, cô không hề có cơ hội giao đấu với đình nghi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 có truyền thống Do trên trong người có xem thiên tài vãng sinh, những người khác đều là hẹn tầm thường Nếu không phải là thiên tài thì đành nỗ lực. Ngồi trước đàn học, Bách Thảo tháo chiếc chi buộc tóc trái gieo tay xuống, lấy được chạy đầu. Năm xưa thảm hại trong tay đình nghi, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Cũng từng hoài nghi, dù cố gắng bao nhiêu, cô cũng không phải là đối thủ của đình nghi. Nhưng thiên tài là do trời sinh, không phải cứ cố gắng là thành Mặc dù rất khâm phục vị trí nguyên cường của Bách Thảo Nhưng hiểu huỳnh vẫn cảm thấy Bách Thảo nhận ra sự thật phận hơn Cô không muốn Bách Thảo lại bị tổn thương với Đình Nghi Thành ra cướp Taekwondo thế giới là điều không tưởng Muốn biện viên thẩm ninh chỉ có thể cử Đình Nghi tham gia Hoàn toàn không nghĩ đến Bách Thảo Ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc dây buộc tóc Ký ức của Bách Thảo trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ ba năm trước. Người ta thường thích coi những người chiến thắng trong thi đấu là thiên tài, cho rằng họ có tư chất bẩm sinh. Sơn Nguyên cúi đầu, vừa bỏ thuốc lên những vết bầm trên tay cô vừa nói. Tinh thần cô đang xa xúc, giọng anh rất ấm áp. Nếu có một ngày em có thể chiến thắng đối thủ, đó có người sẽ, lúc đó có lẽ người ta sẽ cho rằng em có tư chất bẩm sinh. Những ngày sau đó, sau khi kết thúc buổi tập thông thường, Nhật Bạch tiểu giúp cô tập thêm một tiếng nữa với chiếc chi thun, buộc mắt cá chân. Chỉ cần trước khi ra đòn, cô có những động tác thừa, anh lập tức kéo chân cô lại. Mấy ngày liền, mắt cá chân bị dây thun xiết, vừa sưng vừa đau. Tuy nhiên, cũng chính vì cơ thể có phản ứng, với ý thức với đau đớn, động tác ra chân của cô ngày càng trở nên nhanh nhẹn dứt khoát. Hey, a! Uh... Bách Thảo xoáy người đã tung chân trên không, dòng phong khí xung quanh cô để cuốn thành dòng xoáy. Trong vòng xoáy cực mạnh đó, cơ thể cô vọt lên rất cao. Nhưng một pha quay chậm, bớt bớt, cô đã liền hai cú sức mạnh của đường lực đó kéo phanh khí dây thun trong tay Nhị Bạch. Nhị Bạch kinh ngạc, sức mạnh của đường lực, độ cao mà cô vọt lên. Nếu sau khi đá hai cú đó.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 trong lòng có cảm giác, chân tất cả có phản ứng là có thể không nên vui mừng quá sớm, đây chỉ là huấn luyện, không có áp lực gì, quan trọng là khi thi đấu kia. Nhật Bạch lạnh lùng nói. Bách Thảo đỏ mặt. đúng vậy, trước đây hầu như trong lớp luyện tập cô cũng từng khắc phục được cái tập kém nhất chân của mình, nhưng vào thi đấu vừa có áp lực thì tập cũ lại tái phạm. vậy thì Nhật Bạch chú huynh, chúng ta tiếp tục đi tóc chắc mồ hôi trên trán, cô nắm chặt tay, chuẩn bị tư thế. cô không tin mình không khắc phục được tật xấu đó. lưng trước, huấn luyện viên thẩm linh đã nhắc, tại sao em vẫn chưa gác tóc? nhìn cô một lát, nhật bạch cao mày nói, đảo ném cho cô chiếc khăn mặt, không để cô tập tiếp. dạ, cô ngớ người, sờ lên đầu, mặc dù đã dùng dây hình trái dao buộc chặt, nhưng mái tóc trước trán vẫn Sọ xuống mắt, làm vốn tâm nhìn Nào cắt đi, ảnh hưởng tập luyện Không biết vì sao cô dời Dừng một lát, mới trả lời Vâng, hôm nay là thứ bảy Nghĩ đến chuyện, còn cắt tóc Buổi chiều Bách Thảo, cố ý nghỉ sớm 2 tiếng Bọt vàng đến cửa hiệu cắt tóc mình vẫn hay cắt Cửa hiệu chưa mở Trên kính, có dán mạnh giấy viết Cho thuê lại cửa hàng Được cửa hiệu bên cạnh cho cô biết Con dâu của cô Bà chủ đó sinh con, nên phải về chăm sóc giáo. á Thảo ngỡ người. Cửa hiệu này giá rẻ nhất, mỗi lần gác chỉ có 2 đồng. Các cửa hiệu khác ít nhất cũng 5 đồng. Tháng này thì giáo lại yêu cầu mua thêm sách tham khảo. Cô vốn không đủ tiền, lại còn phải tiết kiệm tiền trả cho nhục và sư huynh. Làm thế nào đây? Đi trên đường. Các Thảo buồn sầu nhìn quanh, hy vọng tìm thấy một hiệu nào rẻ hơn. Hai bên đường còn những cửa hiệu bán đồ trang sức, duy truyền, khuyên tai, kẹp tóc, đủ màu sắc lóng đánh. Lại còn những thứ đồ linh tinh khác mà cô không hiểu dùng để làm gì. Đi mãi đi mãi, đột nhiên hình như bị một tia sáng làm lót mắt, Cô dừng bước trong một quầy trang sức phía tay phải, giữa những món đồ dày đặc trên miếng vải nhung mà xanh nam. Một chiếc kẹp tóc đến hình trái dâu tay, được ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra những tia sáng loa mắt, trái dâu tay nhỏ xinh, màu đỏ, lóng đánh, đáng yêu đứng kèm trên kẹp tóc, hình như cùng loại với cái dây buộc tóc hình trái dâu trên đầu cô. Tiếp tập thành thịt, rõ ràng biết không nên đi vào đó, nên đến một hiệu rẻ tiền hơn. Cô không có tiền mua thứ này, nhìn bước chân cô không chịu sự điều khiển của cô, bác Thảo giơ ngón tay chạm vào chiếc cặp đó, cảm tác trơn nhẫn, nhìn kỹ, quả nhiên cùng lợi với chiếc dâu bụt tóc trên đầu cô. Em thích thì cứ thử đi, cô chuột cứ hiệu phần trẻ, tóc nhẫn vàng, săn thù lên như ổ gà đàn mãi mê, đỏ chương trình ca nhạc từ chiếc tivi bé tạ trên góc tủ, không ngẩng đầu nói với cô. Em... em không có tiền mua, có thể thử không? Bách Thảo luôn cuốn nói Không sao, cứ thử đi, xem có thích không? Cô chủ hiệu đèn hét TV nói Đã lại, ở đây rẻ lắm, em mua được Vâng, không kịp được nỗi kém dỗ Cô thận trọng gỡ chiếc kẹp trên miếng vải nhung xuống Cô chủ hiệu đưa cho cô cái gương có cán Cô cầm gương, thử cập lên tóc mình Cại lên mái tóc trước trái ấy Cô chủ nhìn cô vụn về cà chủ nọ chỗ kia, xuất cuộc rút đến, tận tay chỉnh sửa một chút trên trán cô, rồi kẹ vào đám tóc mái trước trán. Nhìn xem, đẹp chưa? Cô chủ ngâm nghiến một hồi rồi nói. Trong vương, Bách Thảo lần đầu tiên phát hiện, hóa ra tóc mình cũng có thể ngoan ngoãn, chỉ phục tùng như vậy. Trước đây, cô thường cắt ngắn, hoặc là để dài rồi buộc lại, kẹp lên đỉnh đầu.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 cố gắng hình trái dâu tay, trên túng tóc tuyển đuôi ngựa sau gái mình Chúng phải chiếu lẫn nhau, hối hợp lóng lánh như một đôi Trong lòng nắng ra một hôi, bác thả miếng môi Lặng lẽ, nắm chặt hai đồng, tìm để dành để cắt tóc Có lẽ cô có thể tìm được cửa hiệu rẻ hơn Chỉ cần một đồng có thể cắt Có lẽ cô có thể tiết kiệm một đồng để mua chiếc cặp này Chiếc cặp này bao nhiêu tiền ạ? Để nói ra, bác thảo đột nhiên hối hận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 Nói xong, cô chủ hiệu lại mở đầu vào xem tivi, thì ra một chiếc kẹp tóc lại đắt như thế. Bách thảo hoang mang, cô xe chiếc cặp một cách lưu luyến. Cô lại rơi gương, sợ mở thận trọng vỡ xuống, chỉ sợ làm hỏng phai đền. Ha ha, thì ra cậu cũng mua những thứ này. nhiều có mắt sau lưng, giọng hiệu huỳnh vọng đến từ phía sau, khiến cô giật mình, tay rung, thích làm rơi cái cặp. Đừng tháo vội, để mình xem nào. Bất chấp sự kháng cự của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lại cài lên đầu cô, nhìn trái nhìn phải, trốn mắt, mừng rỡ. Quá đẹp quá, khách hàng cậu ngây thương, trông vừa đáng yêu vừa nữ tính, rất đẹp, rất đẹp, Như Bạch Sư huynh, anh thấy thế nào, có phải rất đẹp không? Nghe Hiểu Huỳnh nói vậy, Bách Thảo mới chú ý, thì ra Nhật Bạch cũng có mặt, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần bò màu trắng lon lỗ.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 Hồng dám nhìn nhược mạch, sao lại không mua, đẹp thế mà, cô nữa hôm nay cậu đã chẳng nói, tóc lò sò, tập xong sẽ đi cắt đó sao, nếu mua chiếc kẹp này có thể kẹp tóc mái lại, không cần cắt nữa, ái chà, mình phát hiện ra lục địa mới, chủ hình đi vòng ra sau lưng cô, kinh ngạc xem lên, chiếc kẹp này rất hợp với dây buộc tóc của cậu, đều gắn quả dâu tây, có duyên đấy, mua đi mua đi, bà chủ, bao nhiêu tiền? Mười đồng, chủ hiệu nói, Mười đồng sẽ hơn được không? Hiểu hình mặt cả, mình không muốn mua thật nè, mình chỉ chỉ thử thôi. Bách Thảo nắm cánh tay Hiểu Huỳnh sốt ruột nói, thôi đi, mình biết tổng rồi, cậu không thích sao cậu lại thử, không để ý đến cô, Hiểu Huỳnh nói với chủ hiệu, "Này chủ, sẽ hơn được không? Anh đi trước đây, mình kia nhật vật cao mày, nhất là Hiểu Huỳnh." Vâng, Bác Thảo vào cúi chào Cô Bé Nhật Bạch Sư Huynh Kiềm nhiệm trợ giải mất cả chúng Nên phải đến trung tâm huấn luyện sớm hơn Tạm biệt Nhật Bạch Sư Huynh Chúng em sẽ không đến muộn đâu Hiểu Huynh vẫy ta với anh Mất bị Nhật Bạch Bác Thảo hơi bối rối Lại cô nhìn theo à Hiểu Huynh trêu Nháy mắt với Bác Thảo Có phải cậu đang nghĩ tại sao Nhật Bạch Sư Huynh Và Hiểu Huynh Ngày cuộc xuất hiện đúng không? ha hà, hà yên tâm đi Mình không hẹn hò với Nhật Bạch Sư Huynh đâu Mình vừa gặp anh ấy ngoài ngã tư thôi Mình... mình không nghĩ thế Bạch Thảo lắp bắp. Được rồi Nhật Bạch Sư hòa nói tiếp Cậu có biết Nhật Bạch Sư Huynh đi đâu không? Ở ngã tư có một công ty dịch thực Anh ấy nhận một đống tài liệu về dịch Diệp Phong nói dạo này Nhật Bạch Sư Huynh nhận rất nhiều tài liệu Đêm nào cũng thức rất khuya, lòng cô xe lại, Bách Thảo nắm chặt hai đồng trong tay, cảm thấy trong người có gì nặng trĩu. nghe người trầm nhìn nát, nhưng nghe tiếng Hiệp Huỳnh nói với cô chủ hiệu, Bách Thảo chợt tỉnh mộng, Đem gì có chuyện, nói bao nhiêu bạn mấy nhiêu, mất đi, 10 đồng là rẻ lắm rồi, các kẹp có 10 đồng, cô đến shop mà xem, cùng loại thế này là mấy trăm đồng ít chứ cô đi hàng này sao vì được cái hàng hiệu chị xem chiếc dây buộc tóc trên đầu bạn ấy là hàng hiệu xịn hiểu hùng một chiếc dây buộc tóc trên đầu bác thảo vẻ thành thảo nói quả giấu tay của chiếc này là đồ ca lê xịn trong lòng lanh thế này một chiếc của chị chị xem là nhựa bình thường mặc dù nhìn cũng khá nhưng mà so sánh được với hàng xịn chú hiệu không biết nói sao chiếc dây chi buộc tóc trong tay Hiểu Hùng bị đưa qua đưa lại sụp rơi Bách Thảo vội lấy lại cô đang cúi đầu đang định buộc lại mái tóc đột nhiên phát hiện trong chiếc tivi nhỏ xíu trên nắp tủ ấy chẳng phải định nghi sao Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra ngó đầu nhìn đó là chương trình khách mời truyền hình thu hút đông người xem nhất những chương trình là MC nổi tiếng của kênh, khách mời tuần đều là những nhân vật có tiếng thuộc các giới trong xã hội. Đình Nhi miễn cười, dịu dàng ngoài trên salon, vui mặt phái lộ liền thân màu trắng sữa. Xem ra chị ta đúng là minh tinh rồi, tiểu hình nõm nẫm. Nếu không, tại sao suốt ngày xuất hiện trên TV? Nếu chỉ là Đình nghi trong quảng cáo, có thể cho rằng do đã qua chỉnh sửa kỹ thuật nên đẹp lên nhiều, nhưng bây giờ gặp Đình Nhi trong chương trình khách mời trông rất thật, mắt sáng, răng trắng, nụ cười mê hồn, dáng chuẩn từ thái duyên dáng, tự nhiên quả nhiên còn đẹp hơn những minh tinh đích thực của làng giải trí. Bạch Thảo chú ý đến mái tóc của Đình nghi, mái tóc dài đến vai, đèn ống mềm mại, lượng sóng trông dáng điệu thư thái, thoáng chút mệt mỏi, càng thêm yêu kiều. Trên sàn đấu, cô mau lẹ dũng mảnh, đối thủ mới nghe tên đã khiếp sợ. MC hiếu kỳ hỏi, nhưng nghe nói trước mặt bạn trai cô như con chim nhỏ yếu ớt, rất tiếc làm nũng đúng không? Trình nghe miễn cười, mọi cô gái đều thích làm nũng trước mặt bạn trai, trình nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Ô, người chủ trì hứng thú.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 dừng lại trên chiếc dao tay buộc tóc trong lòng bàn tay cách thảo ít nhẹ một hơi cổ sao bị đắng vô cớ dâng lên trong lòng cô nắm chặt bàn tay bỏ chiếc dao tay buộc tóc vào cặp sách đi thôi cô kéo hiểu huỳnh rẽ mắt khỏi chiếc tivi ly không sớm nữa nhất định phải cắt tóc xong trước buổi tập cô bé không mua cặp tóc và chủ hiệu chỉ chiếc kẹp ra hỏi mất nữa đi hiểu huỳnh nói vọng lại em xin lỗi em không mua đâu Bách Thảo nói với cô chủ hiệu về ái nái, rồi kéo tay Hiểu Huỳnh, bước thật nhanh để Hiểu Huỳnh khỏi tức tục mặt cả, cứ nghĩ đi, nếu thích thì quay lại. Ôi, mình thấy chị ta sắp siêu lòng rồi, chưa biết trường đồng ý bán 8 đồng cũng nên, sao cậu cứ ơi mình đi thế? Hiểu Huỳnh vừa đi vừa lào vào, mình không mua, vả lại 8 đồng cũng quá đắt. Nhưng cậu cặp rất đẹp, phương nữ đã mua kẹp thì không cần cắt tóc, cậu xem đình nghi, ôi tóc đình nghi đẹp thật Như vậy ngày nào cũng phải chải đầu, tóc ngắn không cần chải, tiết kiệm thời gian Người đình nghi vừa nói đến chắc là sơn nguyên, những hình đột nhiên nói um, Có lẽ thế, bác thảo trầm ngâm Đi Mỹ học y khoa, trước đây tuần tập taekwondo, rất tài năng trong những người cô biết chỉ có một mình Sơn Nguyên. Mình biết, Đình Nghi thường xuyên bay qua Mỹ, thăm Sơn Nguyên, Sơn Huynh, nhưng không ngờ họ đã yêu nhau. Vũ Huỳnh vào đầu quốc tai. Bác Thảo nhớ lại những lần gặp Đình Nghi trong căn nhà gỗ của Sơn Nguyên. Có lẽ ngay từ hồi đó, Đình Nghi đã rất thích Sơn Nguyên, Sơn Huynh rồi. Từ khi Sơn Nguyên, Sơn Huynh đi Mỹ, mỗi năm Đình Nghi bay sang đó ít nhất hai ba lần, mỗi lần thường lưu lại hơn một tuần còn cô chưa hề có cơ hội nhìn thấy trương nguyên trương huynh từ khi ăn sang mỹ. và năm nay mỗi lần cô đều quyết dọn thật sạch xung quanh căn nhà ngủ đó. nhưng có lẽ trương nguyên trương huynh đã không còn nhớ gì về cô nữa. tại phòng thay đồ của trung tâm huấn luyện, do ngày cuối tuần không phải đi học, làm phong quen nhã thân ba đều đến tập từ rất sớm. họ vừa gấp đồ đạc cá nhân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 Quay nhãn ngoái đầu, thấy hiệu huynh mặt mày hầm hầm, tức tối, đang lấy ba lô, chiên nhẹ mặt, đáng lúc đi vào, đi theo xa là bách thảo, như chạm phải điện, mắt quay nhã trộn tròn, cái gì thế này? Trời ơi, bách thảo, tóc em sao thế? Người thứ hai kêu lên là Nam Phong, cô kinh ngạc tức đến, sửng sốt nhìn mái tóc của bách thảo. À, em mới cắt tóc, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bách Thảo vỡ rối sờ tinh đau mình, như vậy có lẽ rất tồi tệ. Trong lúc cắt, Hiệu Huỳnh đã kêu lên, cắt xong, Hiểu Huỳnh lại kêu lên lần nữa, thậm chí không chịu đi cùng cô, nói là quá xấu hổ. Ai cắt cho em vậy? Ngắm kỹ mái tóc của Bách Thảo, đầm phòng nổi giận. Không biết xảy ra chuyện gì, tại sao mái tóc của bác Thảo sống như bị chó gặm như vậy, ngắn hơn cả tóc bọn con trai thì không nói, mà còn chỗ có chỗ không, có chỗ còn sét và da đầu, trông như... chốc đầu. Phạm Hiểu Huynh, có phải cần cắt tóc cho Bách Thảo không? Quay nhã trừng mắt nhìn Hiểu Huynh, tôi... Hiểu Huynh bất lực, bỏ ba lô và ngăn tủ huyết tiết, tôi không có may mắn đó...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 Xấu lắm sao Bách Thảo thấp thỏm hỏi Cắt xong cô chỉ thó nhìn vào gương, Thấy không đẹp lắm Nhưng cũng không nghĩ nó xấu đến mức này Xấu như ma Xấu như ma Ngoài nhã lừa mắt Thằng bà bỏ say vào tủ Lấy vỏ phục ra Khi đi qua Bách Thảo Anh thấy cái kính lên sóng mũi nói thì các tóc đó nhất nên trả lại tiền công cho cô Họ cắt miễn phí Bách Thảo rối Không sao một thời gian tóc sẽ dài nghe thôi miễn phí. Hoàng Nhã không hiểu hỏi lại. đúng miễn phí. Tiểu Thịnh ngào ngán vừa cỡ dài vừa nói chính là hoạt động của trung tâm người cao tuổi học tập lôi phong cắt tóc miễn phí cho người qua đường trên đường đi mình thấy tấm biển nội của họ người cao tuổi cắt tóc miễn phí mắt Bạch Thảo sáng lên liền chạy nghe vào.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 Cô giảm khẳng định đó là lần đầu tiên ông cụ cầm dụng củ cắt tóc và còn run run, Cứ rung một cái là ra một nắm tóc, rung cái nữa là một nắm nữa Cô tức đến ói máu Ông cụ nhìn mấy tóc sau khi cắt xong của Bách Thảo Tươi vẻ lo lắng, hối hận Dừng dừng như Bách Thẳng hốt nhất không nhận ra việc này lại còn hỏi, lần sau muốn cắt thì đến đâu tìm họ Quả là tiền nào của mấy Bình đủ xong Quang nhã Dũng Dương nhìn Bách Thảo, vì thẳng vào phòng tập, làm phòng đang suy nghĩ có cách nào cố chữa thì khấu chấn, ma linh, thạch tông, nhiệt phong lục tục. Đục đột kéo vào cũng lần lột dịch mình về mấy tóc của Bách Thảo. Em tức ai thế? Khi nhiệt mạch bước vào, Bách Thảo đang quỳ lên đệm, mong anh bị ánh mặt trời kéo dài đổ lên người cô. Dạ, cô ngẩn đầu không hiểu anh hỏi gì, nếu không muốn cắt thì nó thẳng ra. Việc gì hẹn hẹn với tóc của mình như thế? Nhật bạch cao mài nhìn đầu bách thảo, nói Rốt cuộc nó xấu đến đâu? Bách thảo không kìm nổi Muốn xoay gương nhìn lại Sau đào đệm xong, tập xong và khởi động Trong lúc tập hợp cho huấn luyện viên thẩm Cô làm mẹ li xe nghe nét mặt nhật bạch vẫn nghiêm nghỉ như trước Cô đưa tay sờ ra sau gái Ôi, hình như có chỗ khói tóc, có chỗ trọc lóc Nhưng cũng thấy hơi buồn Cô cũng thấy hơi buồn Nhưng lại nghĩ chịu khó một thời gian Tóc sẽ mọc dài ra bức xác là thấy vui Chỉ có điều Huấn luyện viên thẩm vốn vơi trọng hình thức Cũng thích các người tự đem điểm sạch sẽ đẹp đẽ Huấn luyện viên nhìn thấy cô không biết nói sao Cắm cửa phòng tạch đi đẩy ra thẩm nên sắp bước vào Bách thảo hoảng hốt Cố đầu thấp hơn Vừa mở cửa Một đám người rong rộ ô vào Tiếng đèn lát trái mắt Sáng trắng một khuẩn, đàn ngồi vào là máy chụp phóng viên, họ chen nhau, đi sợt lùi, tài sợ máy ảnh và máy quay, miệng hôn to, nhìn vào đây, đúng rồi, tốt, cười đi, uống đẻ miếng thẳng, xin hãy cười lên, ok, kiểu nữa, rành rỗ thế này, các đệ tử không hiểu, quay sang nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hiểu ra, đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này, có lẽ Đình Nghi đã trở về.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 Chọn tiếp xác sự cổ và vai có theo những vông hoa màu đen tinh tế Càng làm lãi vật sẽ ghen dáng kiều diễm những viên Thẩm Ninh cùng Đình Nghi bước vào Ánh đèn, máy ảnh như chớp sật Viên tục hướng về hai người Đình Nghi dịu dàng, xinh đẹp Hướng diễn viên Thẩm, ông ta Đình Nghi Chia chụp mấy kiểu thầy trò tình thăm Ông kính máy quay áp sát hai người Một phóng viên cầm micro hỏi Đình Nghi Trở về trung tâm huấn luyện, trong người rất khó chịu Đình Nghi nhìn viên thẩm Nhận được lịch tiết, mông là huấn luyện viên sẽ yêu cầu tôi thật nghiêm túc tuồi bổ khuyết toàn bộ chương trình tập luyện trong tháng này. Huấn luyện viên Thẩm những cơn giật đầu, cổ bộ, bộ và trình ghi, các phóng viên lại hướng micro về phía huấn luyện viên thảm hỏi. "Huấn luyện viên Thẩm, dừng nghi trở về đại ngũ lần này là chuẩn bị cho cuộc thi cấp Taekwondo thế giới có phải không?" "Đúng, và thời gian sắp tới, chương trình huấn luyện sẽ tập trung vào cấp Taekwondo thế giới." Cô cho rằng trong cuộc thi này, Đình Nghi có bước đột phá gì? Liệu có khả năng và tước kết không? Điều này còn xem tình hình của cô ấy và tình hình của đối thủ. Cô cảm thấy có khả năng không? Rất có khả năng! Các phóng viên hài lòng và chụp cảm Đình nghiêm bước vào hang, cùng đồng đạo tập luyện. Một phát sau, các phóng viên vẫn chưa có ý định rời đi. Đình Nghi bước đến, nói nhỏ gì với họ, cuối cùng họ không phải sẽ tán. Phòng tập yên tĩnh trở lại, các đệ tử thở vào, bị quấy say bởi đèn lát và máy quay, chẳng dễ chịu chút nào. tình Nghi tỏ vẻ ngại ngần, nó cho huấn luyện viên thẩm Linh, Xin lỗi, em là ảnh hưởng đến luyện tập của đội. luyện viên thẩm cười nói, em là tuyển thủ taekwondo ưu tú, nhất hiện nay là xinh đẹp, giới truyền thông săn đuổi không phải là lợi của em, chỉ có điều... Nếu lần sau các phóng viên theo đến, em nên thông báo trước để chúng tôi trang những kỹ lưỡng hơn, hình ảnh sẽ đẹp hơn. Đình Nghi lại xin lỗi lần nữa và cười hồng nhiên, vừa rồi các phóng viên nói cô vừa xinh đẹp lại là, là huấn luyện viên cấp quốc gia. Họ hỏi liệu có thể xin cô một bộ phóng vấn riêng không? Đình Nghi một tháng rồi có luyện tập, Túc Pháp không biết có thuộc lùi không, nhưng miệng lũi lại hại hơn nhiều. Rồi huấn luyện viên thẩm, nữ cười nữa không? Liếc nhìn định Nghi, được rồi, trở về hàng đi. Trầm ngâm một lát, thẩm ninh được ánh mắt qua đại hình trước mặt, cuối cùng nhìn lại đến người Bách Thảo. Em tập khung nhật vạch, Bách Thảo tập tới quen nhã. Rõ, Đình Nghi bước về phía nhật vạch. Nhìn Đình Nghi đi tới, trưởng huynh bạn lẽ bước khỏi hang, đi vào góc phòng, miệng thầm lẩm lẩm lòng nào cũng vậy, nếu có cả đình hạ đình ghi cùng về chúng ta huấn luyện còn tốt, hai anh em họ vừa một nhóm nhất. Hai anh em họ vừa thành một nhóm tập, nhưng nếu chỉ có đình ghi, ngoài lại thì nhất định phải phân lại nhóm tập. Lúc đầu, huấn luyện viên thẩm thường phân công. Thân ba, tập cùng nhóm với đình ghi, làm phòng phối hợp rất quen nhã. Tiểu Huỳnh lại trở về thân tập phụ. Nhưng mấy lần gần đây, huấn luyện viên thẩm được yêu cầu Đình Nghi phó hợp với Nhật Bạch, Bác Thảo cùng nhấn với Quang Nhã. tập quá không, tại sao Đình Nghi luôn được vị trí thúc nhất? Thấy Nhật Bạch đã hoàn toàn vượt qua tháng 3, trở thành đệ tử của thật lực mạnh nhất đội ngoài Đình Hào. Hỗn luyện viên Thẳng bắt đầu, để ăn phó hợp với Đình Nghi, chỉ sinh Bác Thảo với hợp với quen Nhã. Trước đây không nói, nhưng gần đây phải người luyện cho cấp taekwondo thế giới, hỗn luyện viên Thẳng đã đưa Nhật Bạch cho Đình Nghi để Phách Thảo tập trò với quay nhã thật lực kém như vậy. bách Thảo quá thôi, mặc dù không tin lắm những nơi đồ bên ngoài, nhưng Hiểu Huỳnh không hề hoài nghi, huấn luyện viên thẩm và hiền bỏ vã quán của Đình Nghi thật sự có quan hệ nào đó. bách Thảo không nghĩ nhiều như Hiểu Huỳnh, nghe tuyên bố của huấn luyện viên và nghe người dây lát, đi về phía quan nhã. Lúc đó, giọng Nhật Bạch từ phía sau bên lên, huấn luyện viên thẩm và muốn tiếp tục phối hợp với bách Thảo.